Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3611 trở về vũ đồng giới. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, tiện tay mà thôi mà thôi, tiểu điệp ngươi cần gì phải khách khí. Lâm Hiên không dùng vi ngang ngược, muốn muốn nguyên vẹn lấy ra cái. Này bảo vật, lực lượng một người tuy nhiên hơi lộ ra nông cạn nhưng hai người liên thủ tắc thì căn bản không có khó khăn quá lớn. Nếu là mượn hoa hiến Phật Hắn như thế nào lại gieo kiệt ra tay đâu Này Vì vậy lâm hiên hai tay nắm chặt Toàn thân linh mang dâng lên tới Nương theo chính là một cỗ đáng sợ Linh áp từ trời rơi xuống Huyến Nguyệt Nga thấy Bên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười Đồng dạng là ngọc thủ Nâng lên từng đảo pháp quyết Do đầu ngón tay Pháp quyết kích bắn đi ra ngoài ầm Ấm Ước chừng một canh giờ về sau Tiếng sấm liên tục giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai chút nào giấu. Hiểu cũng không, vài tòa ngọn núi đột nhiên không hiểu thấu sụp đổ, mất. Trong đó cũng kể cả ngọn núi kia cốc trực tiếp tại đầy trời trong bụi. Mù biến thành hư vộn. Tại đây đã bị san thành đất bằng, nhưng trong bụi mù đã có ba đảo sinh. Đẹp độn quang ngẩn đầu lên, một chút bay múa tựu bằng tốc độ kinh. Người kích bắn như xa xa. Một ngày một đêm về sau. Sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một mảnh hoang nguyên. Không có dấu người, chỉ có một tòa trụi lũi núi đá dễ làm người khác. Chú ý vô cùng. Núi đá cao vạn trượng dư trên đỉnh núi có một nam hai nữ ngạo nghễ mà. Đứng, nam tử kia nhìn về phía trên bất quá hai mươi mấy tuổi niên kỷ tuổi. Trẻ vô cùng. Mặt thanh sam, dung mạo cũng bình thường tới cực điểm. Ngược lại là cái kia hai gã nữ tử tuy nhiên còn muốn nhỏ một chút Nhưng lại dung mạo xinh đẹp, lại là một đôi tuyệt sắc mỹ nữ Tiểu điệp, ngươi không có tính sai, nơi này chính là chân linh mai Cốt chỗ tỏa độ không gian sao Lâm Hiên ngẩn đầu lên sò, thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng Lâm đại ca, ngươi yên tâm tiểu muội ở chỗ này, sinh sống gần trăm Vạn năm lâu tuy nhiên không dám nói Đối với cái này phụ cận từng Cọng cây ngọn cỏ Tất cả đều rõ như lòng bàn tay Nhưng tỏa độ không Gian ở vào nơi nào Lại làm sao có thể tính sai Ta sở dĩ ở lại chân linh mai cốt chỗ Nguyên bản chính là vì tìm kiếm Bảo vật Một khi đến tay Vốn cũng ý định ly khai Ân Nghe đối phương nói như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không còn có chỗ Hoài nghi Tiểu điệp đã đã tính trước cái kia nơi này chính là tỏa độ không gian. Đúng vậy. Lâm Hiên trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Kế tiếp cái gì cũng không cần làm, lặng lặng chờ đợi là được rồi. Dù sao tỏa độ không gian biến hóa là có nhất định quy luật mà mình. Muốn phá toái hư không, ly khai nơi này tự nhiên muốn chờ đợi không. Gian chi lực nhất suy yếu một khắc. Thời gian như nước rất nhanh đã trôi qua rồi nửa tháng. Hôm nay, chính khoanh chân ngồi xuống Lâm Hiên đột nhiên lông mày nhíu, lại mở ra hai con ngươi. Sau đó vỗ áo mà lên, ngẩng đầu lên sọ, nhìn về phía đỉnh đầu hơn nhìn. Trượng xa xa, chỗ đó, một cách mơ hồ khối không khí hiện hiện mà ra, lớn nhỏ chừng vài mẫu, ầm ầm có tiếng oanh minh truyền vào lỗ tai thiên địa nguyên. Khí cũng hỗn loạn đã đến tột đỉnh trình độ. Tỏa độ không gian. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui mừng quá đổi chi sắc. Thế nào, Lâm Đại ca, ta không có lửa ngươi à. Tiểu Điệp cùng Nguyệt Nhi cũng đi tới bên cạnh thân, người phía trước. Không khỏi đắc ý mà nói. Lâm Hiên mỉm cười, cũng không tiếp lời. Lúc này tất cả của hắn bức. Tâm thần đều rơi tại phía trước tỏa độ không gian lên. Âm âm Đỉnh đầu có tiếng sấm liên tục giống như thanh âm vang lên cái kia mơ Hồ khối không khí hình dạng Cũng đang không ngừng biến hóa lấy Đã qua ước chừng một phút Đồng hồ công phu Lâm Hiên đột nhiên đuôi Lông mày khẽ động Sau đó tay phải nâng lên Dùng trường làm kiếm Về Phía trước hư bồ Xoạt xẹp Theo động tác của hắn Một đảo chói mắt kiếm khí lăng không mà lên Trường tầm hơn 10 trường dư Như gió táp mưa xào Lói lên tức thì Như cái kia mơ hồ khối không khí chém tới Một kích này nhìn như không có gì thần kỳ bên trong lại ẩm ẩm đựng. Lâm Hiên lính ngộ một tia pháp tắc chi lực. Không gian pháp tắc. Dùng cho phá toái hư không tự nhiên là vừa đúng. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Kia kiếm quang lói lên tức thì sẽ không vào khối không khí ở bên. Trong lại như châu đất xuống biển không có nhấc lên nửa điểm gợn. Sóng. Nhưng rất nhanh ầm ầm tiếng nổ lớn truyền vào bên tai cái kia khối. Không khí không hiểu cấp tốt trở mình dâng lên. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ nhưng rất nhanh lại nhớ mày thở dài. Tiểu điệp, ngươi tới nơi này không chỉ có riêng là xem cuộc vui còn. Không mau giúp ta giúp một tay. Phải biết rằng chân linh mai cốt chỗ hắn giao diện chi lực cùng linh. Giới thế nhưng mà khác nhau rất lớn địa. Mặc dù Lâm Hiên hôm nay đắc, tấn cấp đã đến độ kiếp hậu kỳ, không tá trợ pháp trận chi lực, muốn mở ra Gia giao diện thông đạo cũng cực kỳ cố hết sức. Đương nhiên, nếu là trả giá một ít một cái giá lớn cũng không phải làm. Không được, nhưng tựu trước mắt loại tình huống này mà nói, căn bản cũng không có tất yếu. Hi hi, ta chỉ là muốn nhìn một chút Lâm đại ca thực lực đến tột cùng, cường đến hạng gì trình độ. Tiểu điệp cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tay, cũng là không hề giấu, Rốt, ngọc thủ nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. 3. Một đảo hồng quang do đầu ngón tay của nàng kích bắn mà ra, nhìn kỹ. Cái kia ánh sáng màu đỏ lại là do không ít vừa gì phù văn tạo thành. Tốc độ hội cực cũng là lói lên tức thì chui vào này cổ quái trong đám. Mây, sau đó, vòi rồng đột khởi ầm ầm thanh âm càng thêm trói tai vô cùng. Đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, khối không khí tách. Ra, một đường kính hơn một trượng cực lớn thông đảo do bên trong hiển. hiện ra. Sâu không thấy đáy, Lâm Hiên sắc mặt lại tràn đầy vui mừng. Đi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên liền đem trước như lối đi kia bay vút mà. Đi. Hai nữ tự nhiên cũng sẽ không chần chờ, bước liên tục nhẹ nhàng, ngay. Tại một hồi làn gió thơm phía trên đi theo cuối cùng không có tính sai, lại nhớ tới vũ đồng giới rồi. Lâm Hiên nhìn qua bốn phía tú lệ cảnh sắc, có chút cảm khái mở miệng. phải biết rằng linh giới diện tích nguyên Bác có được tiểu giao diện, chừng gần ngàn nhiều, phá toái hư không bản thân tựa là rất tinh tế. công tác sai một ly đi nhìn dặm. tuy nhiên tại truyền tống trước, Lâm Hiên đã cẩn thận tính toán hơn. Nữa định vị qua nhưng không may xuất hiện khả năng như trước là rất lớn Tốt tại loại này lo lắng là dư thừa cuối cùng chính mình hay vẫn là Thành công về tới vũ đồng giới Cái này là trong truyền thuyết linh giới xếp hàng thứ nhất giao diện Sao so sánh với lâm hiên may mắn tiểu điệp trên mặt tràn đầy mới lạ Vũ đồng giới nàng cũng cỡ ngưỡng đại danh địa phương Nàng đã từng nghĩ tới chính mình một ngày kia tấn cấp đến độ kiếp hậu. Kỳ tự tới nơi này sinh hoạt. Chỉ tiếc tại quá khứ đích trong năm tháng, ý nghĩ như vậy chỉ là Mỹ. Hảo mong ngóng mà thôi. Hôm nay rốt cuộc thực hiện trên mặt của nàng tràn đầy mới lạ, thật sâu. Khô hít một hơi mới lạ không khí. Tốt rồi rào linh khí, tuy nhiên so ra kém chân linh mai cốt chỗ, nhưng... Linh giới đệ nhất sao diện nổi danh chắc chắn không cần. Phong cảnh cũng không tầm thường. Phóng nhắn nhìn lại tốt núi tốt. Nước lộ vẻ như vẽ cảnh vật. Đúng lúc này một hồi tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai. Lâm hiên cùng. Hai nữ nhìn nhau cười cười trên mặt thật cũng không có lộ ra cái gì. Ngạc nhiên thần sắc. Tu tiên giới mạnh được yếu thua có tranh đấu. Đó là lại bình thường. Bất quá Nhanh như vậy có thể gặp tu tiên giả cũng coi như chính mình vận khí. Không tệ, vừa vặn như bọn hắn hỏi một chút đường, vũ đồng giới cũng Diện tích uyên bác, lâm hiên hôm nay đều còn không biết mình người ở. Chỗ nào? Có thể tìm người hỏi một câu đương nhiên là tốt nhất rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?